các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 755. Vô số luồng sáng, không phải là ánh sáng đơn thuần mà là những dải năng lượng dày đặc, những sợi tơ pháp tắc ống ánh, những dòng chảy định mệnh vô hình, từ khắp các tinh vực xa xôi nhất, từ những thế giới bị lãng quên, từ tận cùng của những hố đen vũ trụ, tất cả bỗng chốc hội tụ. Chúng không lao tới như những mũi tên, mà uốn lượn, xoắn xuýt, kết thành một cơn lốc vũ trụ khổng lồ. Lấy điểm đối đầu giữa La Chinh và Ý Chí Thiên Đạo làm tâm điểm. Không gian rên rỉ, thời gian méo mó, những ngôi sao xa xăm như bị kéo giãn thành những vệt sáng ma quái, hệt như tấm màn nhung vũ trụ đang bị xé rách bởi một bàn tay vô hình. La Chinh đứng đó, giữa tâm bảo năng lượng hỗn loạn nhưng lại cực kỳ có trật tự này. Nụ cười trên môi hắn không hề tắt, mà càng thêm rạng rỡ, như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen vô tận. Hắn không còn cảm thấy áp lực của một thế giới đơn lẻ. mà là áp lực của toàn bộ chư thiên vạn giới đang đè nặng lên mình, cố gắng nghiền nát ý chí và sự tồn tại của hắn. Mỗi sợi năng lượng hội tụ là một sợi xích vô hình, cố gắng khóa chặt hắn, đồng hóa hắn vào cái trật tự cũ kỹ mà thiên đạo đã thiết lập từ vô vàng kỷ nguyên, từng chút một kéo hắn vào cỗ máy luân hồi bất tận của nó. Đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao, thiên đạo? La Chinh Khẽ thì thầm, giọng nói như hòa tan vào tiếng gầm rú của vũ trụ, nhưng lại mang một sự kiên định không thể lay chuyển. Ngươi muốn dùng sự vĩ đại của mình để dập tắt một đốm lửa nhỏ bé ư? Ý chí thiên đạo không có hình hài, không có ngôn ngữ. Nhưng La Chinh cảm nhận được sự đáp lại. Đó không phải là lời nói, mà là một cảm giác áp đặt, một mệnh lệnh không thể nghi ngờ, một chân lý được khắc sâu vào tận cùng vũ trụ, hệ ngươi là dị số. Ngươi là sai lầm. Ngươi phải bị xóa sổ. Trật tự là vĩnh hằng, và ngươi là sự hỗn loạn không được phép tồn tại. Cùng lúc đó, vô số sợi năng lượng hội tụ kia không còn chỉ là áp lực. Chúng bắt đầu kết tinh, tạo thành những ảo ảnh sống động của các quy tắc vũ trụ, của những định luật bất biến. Những vì sao vụt tắt, những dòng sông thời gian đảo ngược, những kiếp luân hồi chồng chéo, những sinh linh bị định đoạt số phận từ khi sinh ra cho đến khi tan biến. Tất cả như muốn chứng minh cho La Trinh thấy sự bất lực của một cá thể trước trật tự vĩ đại, sự vô nghĩa của một ý chí đơn độc trước ý chí của vạn vật. Đây là đòn phủ đầu của Thiên Đạo, không phải để giết chết mà là để nghiền nát ý chí, để Bộc La Chinh phải thừa nhận sự nhỏ bé của mình, để hắn phải quỳ gối trước số phận đã an bài, trước sự thật mà nó đã thiết lập. Nhưng La Chinh không quỳ. Nụ cười của hắn càng sâu, càng bí ẩn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi pháp tắc đang cố gắng thẩm thấu vào linh hồn, từng định luật đang muốn viết lại bản thể của hắn, từng mảnh ký ức luân hồi đang cố gắng định hình lại quá khứ và tương lai của hắn. Hắn không chống cự. Hắn đón nhận. Hắn để mọi thứ tràn vào, như một kẻ khát nước uống cạn dòng suối, không hề e dè hay sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn La Chân như hóa thành một hố đen, nhưng không phải hố đen của sự hủy diệt, mà là hố đen của sự khởi nguyên, nuốt chửng mọi thứ. Những sợi tơ pháp tắc, những định luật bất biến, những ảo ảnh luân hồi tất cả đều bị hút vào bên trong. Nhưng không phải để tiêu diệt, mà để phân tích, để thấu hiểu, để rồi tái tạo. Khi La Chinh mở mắt ra, đồng tử hắn không còn là màu đen nguyên bản, mà là một xoáy nước hỗn độn sâu thẳm, nơi khởi nguồn của vạn vật, nơi kết thúc của mọi trật tự. Một luồng khí tức nguyên thủy, cổ xưa hơn cả những định luật của thiên đạo, bắt đầu bùng phát từ cơ thể hắn. Đó là khí tức của hỗn độn chi lực, sức mạnh đã bị lãng quên, sức mạnh của sự vô hình, của sự hỗn loạn nguyên sơ, của tiềm năng vô hạn. Hỗn độn chi lực không giống bất kỳ loại năng lượng nào mà chư thiên vạn giới từng biết đến. Nó không có quy tắc, không có hình thái cố định. Nó là sự tiềm ẩn của mọi khả năng, là hạt giống của mọi sáng tạo và hủy diệt. Khi nó tuôn trào từ La Chinh, những sợi tơ pháp tắc của Thiên Đạo đang giăng mắc xung quanh hắn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chúng không bị phá hủy ngay lập tức, mà bị bẻ cong, bị uốn nắn, bị kéo giãn ra khỏi quỹ đạo vốn có của mình, như những sợi dây thép cứng rắn bỗng chốc trở nên mềm dẻo dưới một bàn tay vô hình. Ngươi muốn ta chấp nhận trật tự của ngươi? Ngươi muốn ta sống dưới sự sắp đặt của ngươi?" La Trinh tức giận, âm thanh không còn là thì thầm mà vang vọng khắp vũ trụ, xuyên qua cả những tầng không gian bị bóp méo, như tiếng chung khai thiên lập địa. "Ta sẽ cho ngươi thấy, trật tự thật sự không phải là sự áp đặt. Nó là sự tự do, là khả năng kiến tạo từ hư vô. Nó là hỗn độn." Hắn vươn tay ra. Không có bất kỳ chiêu thức nào, không có bất kỳ thần thông nào được thi triển. chỉ là một cử động đơn giản, nhưng lại mang theo sức mạnh của sự khai thiên lập địa. Từ lòng bàn tay hắn, một dòng xoáy hỗn độn màu xám đen bắt đầu hình thành, nuốt chửng những sợi pháp tắc của thiên đạo. Nhưng thay vì biến mất, những sợi pháp tắc đó lại được tinh luyện, được hòa trộn rồi tái sinh. Thành những luồng năng lượng mới, mang theo cả khí tức của hỗn độn và sự tinh túy của trật tự cũ, nhưng giờ đây chúng không còn là xiềng xích, mà là những dòng chảy tự do, những tiềm năng mới. Đây là sự duy tái định nghĩa. La Chinh không muốn phá hủy thiên đạo hoàn toàn để rồi tạo ra một thiên đạo mới theo ý mình. Hắn muốn hòa tan cái cũ vào cái mới, để mọi thứ không còn là sự ràng buộc mà là một dòng chảy sinh động, liên tục biến đổi, không còn chết cứng trong những quy tắc đã cũ. Thấp chư thiên vạn giới, vô số cường giả, từ những tiên đế ẩn mình trong cấm địa, những thần vương ngự trị trên đỉnh cao, đến những ma tôn say ngủ trong vực sâu, tất cả đều bàn hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Họ đã quen với sự bá đạo của Thiên Đạo, sự bất khả kháng của định mệnh. Chưa từng có ai, dù là cổ thần hay tiên tổ, dám trực tiếp đối kháng với ý chí Thiên Đạo một cách công khai và ngang tà như vậy, và càng không thể dùng chính sức mạnh của Thiên Đạo để chống lại nó. Trên một tinh cầu cổ xưa, nơi cất giấu một trong những tông môn mạnh nhất thượng giới, một lão già râu bạc phơ đang ngồi thiền trên đỉnh núi cao nhất, đột ngột mở mắt. Đôi mắt ông ta như chứa đựng cả tinh hà, nhưng giờ đây lại tràn ngập vẻ chấn động. Hỗn độn chi lực thực sự tồn tại, và lại được một phàm nhân nắm giữ. Thiên đạo bị cải biến. Ở một vực sâu của ma giới, một ma chủ với thân hình khổng lồ, đang nghiền nát một tinh cầu nhỏ bằng một tay, bỗng dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận. Một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt đầy sẹo. Kẻ nghịch thiên. Hừm, có lẽ đây mới là niềm vui thực sự. Một cuộc chiến có thể lật đổ cả trời đất, ta chờ đợi đã quá lâu rồi. Những người bạn đồng hành của La Chinh, những người đã từng sát cánh cùng hắn, những người tin tưởng vào con đường nghịch thiên của hắn, cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Họ không thể nhìn thấy trực tiếp trận chiến, nhưng họ cảm nhận được sự rung chuyển của đạo, sự biến đổi của quy tắc. Một niềm hy vọng mãnh liệt bùng cháy trong lòng họ, nhưng cũng đi kèm với sự lo lắng tột độ. Bởi lẽ, đối đầu với Thiên Đạo, không phải là chuyện đùa. nó là cuộc chiến định đoạt sự tồn vong của tất cả. Ý chí thiên đạo vốn là một thực thể vô cảm, bỗng y cảm thấy e một sự thách thức chưa từng có, một sự sỉ nhục chưa từng ai dám nghĩ tới. La Chinh không chỉ chống lại nó, mà còn đang cố gắng e cải tạo y nó, biến đổi bản chất của nó. Điều này còn đáng sợ hơn cả sự phá hủy. Nếu La Chinh thành công, thì bản chất của thiên đạo sẽ bị thay đổi vĩnh viễn, trật tự vạn năm sẽ sụp đổ. và cái thiên e ma nó đại diện sẽ không còn là y thiên nghe nữa, mà là một thứ gì đó hoàn toàn mới, nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Cơn lốc năng lượng hội tụ xung quanh La Chinh bỗng trở nên dữ dội gấp trăm lần. Những sợi pháp tắc không còn chỉ bẻ cong, mà bắt đầu đứt gãy, rồi ngay lập tức tái tạo với tốc độ kinh hoàng, mang theo một sức mạnh hủy diệt nguyên bản hơn, không còn chút nào sự giáp đặt e ma chỉ còn sự ghê xóa sổ. Thiên đạo không còn muốn y khuyên răng hay y áp đặt e nữa. Nó muốn nghiền nát muốn xóa sạch dấu vết của hỗn độn chi lực, muốn chứng minh rằng, ngoài trật tự của nó ra, không có gì có thể tồn tại, không có gì có thể tự do. Từ tận cùng của hỗn độn luân hồi, một luồng ánh sáng chói lòa, màu trắng bạc, mang theo khí tức của sự kết thúc và khởi đầu, bắt đầu xuất hiện. Đó là ánh sáng tận thế, một trong những đạo mạnh nhất của thiên đạo, được cho là có thể xóa sổ cả một đại thế giới, đưa mọi thứ trở về hư vô, vĩnh. Viễn không còn dấu vết Ánh sáng tận thế không tấn công trực diện, mà nó bao phủ lấy La Chinh, cố gắng hòa tan hắn vào hư không, xóa bỏ mọi dấu vết của sự tồn tại của hắn khỏi dòng chảy thời gian và luân hồi, khỏi mọi khái niệm của vũ trụ. La Chinh đứng yên, không hề né tránh. Hắn cảm nhận được sự tan rã đang diễn ra trong từng tế bào, từng nguyên tử của mình, sự ăn mòn của ánh sáng tận thế đang cố gắng xóa bỏ linh hồn và cả ý niệm về hắn. Đây là một cuộc chiến không chỉ về năng lượng, mà là về sự tồn tại. Thiên đạo muốn nói rằng, chỉ có nó mới có quyền định đoạt sự tồn tại và không tồn tại của vạn vật. Nhưng chính trong sự tan rã đó, La Chinh lại nhìn thấy một chân lý mới. Hỗn độn không phải là sự không tồn tại. Hỗn độn là tiền thân của mọi sự tồn tại, là khởi nguyên của mọi điều có thể. Khi hắn bị hòa tan, hắn không biến mất. Hắn trở về trạng thái nguyên thủy nhất, trạng thái của hỗn độn, nơi mọi thứ đều có thể bắt đầu lại vô hạn lần. Hắn hít sâu một hơi. Từ sâu thẳm linh hồn, hỗn độn chi lực bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần này, nó không chỉ là một dòng xoáy. Nó là một vũ trụ thu nhỏ, một tiểu hỗn độn, bắt đầu hình thành bên trong cơ thể La Chinh, như một trái tim mới đang đập trong lồng ngực vũ trụ. Trong tiểu hỗn độn đó, có sự hỗn loạn của khởi nguyên, có sự tuần hoàn của âm dương, có sự hình thành của vạn vật, tất cả cùng tồn tại trong một tiềm năng vô hạn. Ngươi muốn xóa sổ ta? ngươi muốn ta tan biến vào hư vô." La Chinh cười lớn, tiếng cười vang dội, áp đảo cả tiếng gầm rú của ánh sáng tận thế, xuyên thấu qua những tầng không gian và thời gian. "Ta sẽ cho ngươi thấy, hư vô cũng là một khởi đầu. Hỗn độn của ta sẽ nuốt chửng sự tận thế của ngươi, và từ đó, khai sinh ra một vũ trụ mới, một kỷ nguyên mới, nơi không còn sự áp đặt của bất kỳ thiên đạo nào. Nơi vạn giới tự do sinh diệt, tự do tái sinh." Tiểu hỗn độn trong cơ thể La Chinh xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tạo ra một lực hút kinh hoàng, không ngừng hấp thụ ánh sáng tận thế của Thiên Đạo. Ánh sáng trắng bạc của sự hủy diệt va chạm với hỗn độn xám đen của sự khởi nguyên, tạo ra những vụ nổ im lặng, những gợn sóng vô hình nhưng đủ sức làm rung chuyển cả chư thiên vạn giới, khiến các vì sao gần đó bắt đầu lấp lánh một cách bất thường, báo hiệu một sự kiện chưa từng có. Đây không còn là một cuộc đối đầu đơn thuần. Đây là sự va chạm giữa hai khái niệm đối lập. Sự áp đặt của trật tự cũ và sự tự do của khởi nguyên mới Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu Không phải trên chiến trường hữu hình Mà là trên cấp độ của khái niệm, của định luật, của ý chí, của sự tồn tại La Chinh, với hỗn độn của mình Đang tuyên chiến với toàn bộ nền tảng của vũ trụ Tuyên chiến với chính cái tên gây thiên Ngày đã ngự trị vô vàng kỷ nguyên Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net